Hãy subscribe cho dạng i n Để khuê n g vâng lời trở về phòng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 nghe tiếng đại sư huynh lỗ khôn nói từ ngoài phòng sư phụ chúng con đều đã đến rồi chờ sư phụ sai khiến dạng chấn sơn nói tốt lắm con hãy vào đây trước đi thích phương thấy cửa phòng mở ra đôi chân của lỗ khôn bước vào cửa phòng lại đóng vào dạng chấn sơn nói có kẻ địch đến t ì m chúng ta còn biết không lỗ khôn nói là ai vậy đệ tử không biết người này đóng vai một thầy lang bán thuốc hôm nay đến nhà ta thích phương nhủ bụng lẽ nào ông ấy biết vị lan trung đó là ai người ấy rốt cuộc là ai lỗ khôn nói đệ tử có nghe ngô sư đệ nói sư phụ kế địch đó là ai người này cải trang ta không tận mắt nhìn thấy chưa đoán ra được sớm mai con đến d ù n g phía bắc thành dò la cho kỹ bây giờ con ra trước đi đợi ta còn có việc sai bảo lỗ khôn d â n lệnh đi ra vạn chấn sơn lại gọi đệ tử thứ tư tôn quân đệ tử thứ năm bốc viên vào nói chuyện cũng giống như vậy kêu tôn quân đến phía nam thành điều tra bốc viên đến phía đông thám thính khi dặn bốc viên lại thuận miệng thêm một câu để ngô khảm đi thám thính phía tây thành phùng thản g và thẩm thành tiếp ứng báo tin vạn sư ca của con vết thương chưa lành không thể đi được bốc viên nói Dạ g i ả n sư ca còn phải nghỉ ngơi nhiều rồi bốc duyên tôn quân mở cửa bước ra thích phương biết rằng tất cả những lời ấy đều là cố ý nói cho ngô khảm nghe khiến hắn khỏi sinh nghi lại nghe d ạ n g chấn sơn nói ngô khảm vào đây giọng nói giống như khi gọi bọn lỗ khôn không nghiêm khắc hơn cũng không đặc biệt dịu dàng thích phương thấy cửa phòng lại mở khi chân phải của ngô khảm bước tới thềm có chút ngần ngừ nhưng cuối cùng cũng bước vào đôi chân bước tới trước dạng chấn sơn mấy bước rồi dừng lại thích phương thấy trường bào của hắn rung rung biết hắn sợ hãi đang run rẩy nghe dạng chấn sơn nói có kẻ địch tìm đến chúng ta con đã biết chưa ngô khảm nói đệ tử ở ngoài cửa nghe sư phụ nói là tên thầy lam bán thuốc người này là do đệ tử gọi đến khám bệnh cho dạng sư ca thật không ngờ lại là kẻ địch xin sư phụ tha thứ dạng chấn sơn nói người ấy cải trang con không nhận ra cũng không trách con được sớm mai con đến phía tây thành thám thính nếu thấy hắn thì chú ý quan sát động tỉnh của hắn ngô cảm thưa dạ đột nhiên hai chân d ạ n g chấn sơn động đậy lão đứng phắt dậy thích phương không kìm được thò tay v á n một góc rèm nhìn ra ngoài mới nhìn một cái cô sợ hãi thất sắc suýt kêu thét lên hai tay d ạ n g chấn sơn đã bóp chặt yết hầu ngô khảm ngô khảm sử kình cố bóp chặt hai tay d ạ n g chấn sơn nhưng hoàn toàn vô hiệu đôi mắt ngô khảm lồi ra như mắt cá vàng mỗi lúc một to hai mô bàn tay của d ạ n g chấn sơn bị móng tay của ngô khảm cào xước thành mấy vệt máu nhưng lão vẫn bóp chặt cổ họng ngô khảm mỗi lúc một chặt ngô khảm không kêu được một tiếng thân hình hắn giẫy giẫy lát sau hai tay từ từ buông xuống thích phương thấy lưỡi hắn thè ra trông rất dễ sợ cô cực kỳ kinh hãi ngô khảm không hề nhúc nhích d ạ n g chấn sơn buông tay đặt hắn xuống ghế cầm lấy hai miếng bông đã tẩm nước sẵn đặt lên mũi và miệng y làm như vậy hắn không thể thở được nữa cũng không cách gì tỉnh lại được trái tim thích phương đập loạn lên cô thầm nghĩ lão gia đã nói nhà này là thế gia ở kinh châu không thể tùy tiện giết người phụ thân của ngô khảm nghe nói là thân sĩ ở xứ này quyết không thể bỏ qua như vậy thì to chuyện rồi đây chính vào lúc ấy bỗng nghe d ạ n g t r ứ n g sơn lớn tiếng quát việc ngươi làm mau tự thú nhận đi lẽ nào còn để ta phải ra tay thích phương giật t h o á t người thì ra lão gia nhìn thấy mình rồi nhưng trong lòng lại không cảm thấy sợ mà lại cảm thấy nhẹ đi chết với tay lão cũng được mình đ ã không muốn sống nữa đang định chui ra bỗng nghe thấy ngô khảm nói sư phụ sư phụ nói đệ tử thu nhận cái gì thích phương lại giật bắn mình sao ngô khảm lại nói được lẽ nào hắn sống lại nhưng rõ ràng là không phải hắn tự nghiêng người trên ghế không hề nhúc nhích từ dưới gầm giường nhìn lên thấy miệng d ạ n g chấn sơn đang mấp máy sao là lão c h a nói không phải là ngô khảm nói sao lại rõ ràng là giọng của ngô khảm lại nghe d ạ n g chấn sơn lớn tiếng quát <cười> thú nhận cái gì à ngô khảm người to gan thật nội ứng ngoại hợp cố kết với phỉ đồ muốn gây nên một vụ án lớn ở thành kính châu này à sư phụ đệ tử gây gây án gì lần này thì thích phương thấy rõ ràng đúng là d ạ n g chấn sơn đang bắt chước giọng nói của ngô khảm khó là ở chỗ lão bắt chước rất giống lão g i a có bản lĩnh bắt chước giọng của người khác tài thật trước nay mình không biết ông ấy học bắt chước giọng ngô khảm nói lớn như vậy với d ù n g ý gì cô mưu hồ nghĩ đến một việc nhưng ý nghĩ còn mông lung chưa rõ có điều trong lòng có một nỗi sợ hãi kỳ lạ lại nghe d ạ n g chấn sơn nói n g ư ơ i tưởng là ta không biết phải không ngươi dẫn tên thầy lan bán thuốc đến thành kinh châu người này kỳ thực là tên cướp điển ngô khảm ngươi d à hắn cấu kết muốn xông vào sư phụ xông vào đâu định xông vào công quán của lân tri phủ trộm một số công d â n bí mật phải không ngô khảm ngươi ngươi còn định chống chế sư phụ sư phụ làm sao mà biết được sư phụ xin sư phụ n i ệ m t ì n h đệ tử luôn hiếu thuận tha cho con một lần đệ tử không dám nữa một chuyện lớn như vậy đâu có thể tùy tiện thích phương phát hiện ra d ạ n g chấn sơn học bắt chước giọng nói của ngô khảm thực ra không giống lắm chỉ là đèo cổ họng xuống nói ra rất lúng úng c â u n hồ cũng gọi sư phụ đồng thời không ngừng tự xưng đệ tử người ngoài nghe thấy tất sẽ cho là ngô khảm đang nói h u ố n hồ mọi người đều thấy ngô khảm vào phòng nghe thấy hắn và d ạ n chấn sơn nói chuyện đến khi tiếp tục nói giọng tuy không giống lắm nhưng ngoài ngô khảm ra thì còn ai vào đó nữa lại thêm trong lời của d ạ n chấn sơn cứ liên tiếp gọi tên ngô khảm chỉ thấy d ạ n chấn sơn nhẹ nhàng nhấc thi thể ngô khảm lên chầm chậm, chậm gập lưng hắn lại tay trái v á n tấm rèm ra thích phương sợ đến nỗi trái tim cơ hồ ngừng đập lão g i à chắc chắn là ta đã phát hiện ra mình rồi lần này ông ta sẽ bóp chết mình dưới ánh đèn chập chờn chỉ thấy một cái đầu chui vào gầm giường mắt trợn g ư ợ c thật giống đầu cá vàng chết thích phương liền nép mình vào nhường chỗ nhưng thi thể ngô khảm không ngừng tiến g sâu vào đụng đến chân cô lại đụng đến hông cô lại nghe thấy tiếng d ạ n g chấn sơ ngồi lên ghế nghiêm g i ọ n g quát ngô khảm ngươi còn không quỳ xuống ta trói người dẫn đến gặp lăng t r u y phủ tha hay không là việc của ông ấy ta không thể quyết định được sư phụ sư phụ thật không thể tha cho đệ tử sao vậy một tên đệ tử như ngươi h i dạng ta đã bị ngươi làm mất mặt rồi ta ta còn có thể tha cho ngươi được sao thích phương nhìn qua khe hở tấm rèm thấy d ạ n g chấn sơn rút từ bên hông ra một thanh t h u y thủ n h ẹ nhẹ cắm vào ngực mình ngực lão rõ ràng là có che một tấm gỗ mềm bùn nhão bánh mì hay gì đó sau áo chuyển thủ đâm vào thì cấm phập vào trong những thứ đó thích phương mới hơi hiểu ra thì lại nghe d ạ n g chấn sơn lớn tiếng ngô khảm sao ngươi còn chưa quỳ xuống rồi lại nén hơi trong họng bắt c h ư c giọng ngô khảm nói sư phụ đây là sư phụ ép con không thể trách đệ tử được d ạ n g chấn sơn kêu to một tiếng À... phóng một cước đá bật cửa sổ kêu lên tiểu tật người người dám hành hung chỉ nghe bình một tiếng có người đạp toan cửa phòng d ạ n g khuê xông vào trước hết y biết lúc nào thì phải phá cửa xông vào mấy người lỗ khôn tôn quân bốc viên cũng vào theo d ạ n g chấn sơn đè chặt ngực máu chảy r ồ n g r ồ n g qua k ẻ ngón tay chắc trong tay lão cầm một bình nước đỏ lão l ã o đảo chỉ ra cửa sổ kêu lên ngô cảm cái tên khốn này đắm ta một đau đau tẩu rồi mau mau đuổi theo nói xong thân người loạng choạng ngã xuống giường d ạ n g khuê kinh hãi kêu lên chà cha bị thương rồi sao năm người lỗ khôn tôn quân bốc viên phùng thản thẩm thành kẻ trước người sau nhảy qua cửa sổ đ ề u réo inh ỏi đuổi theo trước phủ sau phủ có rất nhiều người đều kêu gào ầm ỉ cả lên thích phương phục dưới gầm giường cảm thấy thi thể ngô t h ả m mỗi lúc một lạnh cô cực kỳ kinh hãi nhưng không dám nhúc nhích lão gia nằm trên giường chồng đứng trước giường nghe d ạ n g chấn sơn hỏi khẽ có ai nghi ngờ gì không d ạ n g q u ê đáp không cha cha giả giờ thật giống y như dạo viết thích trường phát không một chút sơ hở y như dạo viết thích trường phát không một chút sơ hở câu nói ấy như một nhát c h ủ y thủ đâm thẳng vào trái tim thích phương cô vốn đã mơ hồ nghĩ đến cái việc cực kỳ đáng sợ đó nhưng cô quyết không tin lão gia luôn đối xử với mình rất hiền từ tử tế chồng từ trước đến nay ân cần dịu dàng sao lại giết cha mình nhưng lần này cô tận mắt nhìn thấy họ bố trí một cái bẫy thật xảo d ị u để giết ngô khảm ngày ấy cô đứng ngoài thư phòng nghe phụ thân và d ạ n g chấn sơn tranh cãi thấy d ạ n g chấn sơn bị phụ thân đâm một đao thấy phụ thân d ư ợ t cửa sổ đào tẩu đ õ đ à n đó cũng là cái bẫy do d ạ n g chấn sơn bố trí một kiểu một loại lúc ấy phụ thân đã bị lão hại chết rồi lão lão bắt chước giọng của phụ thân thảo nào tiếng nói của phụ thân lúc ấy cứ lúng búng rất khác với lúc thường nếu không có lúc này ma quỷ đưa đẩy thế nào mà cô phải nấp dưới gầm giường tận mắt thấy tấn thảm kịch này thì làm sao có thể đoán ra được lại nghe d ạ n g q u ê nói còn cổ tiện nhân đó thì sao chúng ta làm sao có thể tha cho nó được vạn g chấn sơn nói từ từ rồi xử nó cũng được việc đó cần phải làm sao cho người không biết quỷ không hay để khỏi làm bại hoại môn phong nhà họ vạn g ô quế mất thanh danh của cha con ta vạn khuê nói dạ cha nghĩ thật là chu đáo、Ui、dạ vạn g chấn sơn hỏi sao vậy vạn khuê nói vết thương trên môi bàn tay con lại đau rồi d ạ n g chấn sơn thở dài một tiếng lão tuy mưu kế đa đoan nhưng với việc này thì cũng đành bó tay thích phương c h ậ m chậm thò tay mò vào trong túi ngô khảm chiếc bình sứ nhỏ lạnh toát đang ở trong túi áo hắn cô lấy ra đặt vào túi mình trong lòng đau khổ tam ca tam ca quỳnh chỉ nghe được nửa câu chuyện mà hiểu lầm m u i với thằng giặc này có điều ám m u i q u ỳ n h không muốn nghe cho rõ vì vậy cũng không nghe được rằng cái bình thuốc g i ả i này ở trong tay hắn phụ thân của q u ỳ n h đã giết hắn chẳng cần khó khăn gì cũng lấy được bình thuốc g i ả i nhưng thật ra là các người không biết được bọn mấy người lỗ khôn đuổi bắt ngô khảm không được lục tục quay về đến trước giường d ạ n g chấn sơn thăm hỏi d ạ n g chấn sơn để lộ ngực những băng g i ả i từ cổ vòng qua trước ngực vòng ra sau lưng lại d ò n g lên cổ lần này sư phụ bị thương không nặng như lần trước võ công của ngô khảm không bằng sư thúc thích trường phát nhắc đao này đâm quân sâu không có gì đáng ngại các đệ tử đều yên tâm người nào cũng chửi ngô khảm d ô n g ân phụ nghĩa đều nói ngày mai phải đến nhà phụ thân hắn thanh toán xin sư phụ bảo trọng rồi mọi người lui ra vạn khuê ngồi trước giường chăm sóc g i a thích phương chỉ muốn tìm cơ hội đào tẩu cô phải ở bên xác chết của ngô khảm chán ghét vô kể lại sợ cha con họ d ạ n phát hiện có điều nghĩ không ra cách đào tẩu d ạ n chấn sơn nói chúng ta trước hết phải xử lý cái xác chết đừng để lộ d ạ n khuê nói hay là lại làm n h ư cách làm đối với thích t r ư ờ n g p h á t d ạ n chấn sơn mỉm cười trầm ngâm nói <cười> vẫn là cách Cổ. thích phương rơi nức nức họ đã đối phó với phụ thân mình như thế nào d ạ n g q u ê nói lại xây vào trong tường à cha ngủ ở đây e không tốt lắm d ạ n g chấn sơn nói cha tạm c h u y ể n đến ở với con chỉ sợ còn có chuyện phiền toái người ta sao lại dễ dàng đem kiếm phổ trao vào tay chúng ta hai cha con ta cần phải hợp lực đối phó tương lai phát đại tài còn lo gì không có chỗ ở thích phương nghe đến chữ xây chợt như có một tia chớp lóe qua đầu lập tức hiểu rõ họ họ đã đem thi thể cha xây vào trong tường giấu xách chết xóa tung tích thảo nào cha ra đi không bao giờ trở lại không có t i n tức gì cả thảo nào lão gia không không phải lão gia thảo nào cái lão gian tặc d ạ n g chấn sơn cứ nửa đêm giờ tí lại dậy xây tường lão làm việc xấu xa trong lòng bất an bị bệnh mộng vô trong giấc ngủ cũng d ậ y xây tường lão gian tặc này lão gian tặc này mà cũng bất an trong lòng sao điều này cũng lạ không không phải là lòng lão cảm thấy bất an lão hết sức đắc ý với cái việc xây tường đó ngay cả trong giấc ngủ cũng cứ phải lần này lượt khác vừa nãy lão xây tường trong mộng chẳng phải là cứ luôn mỉm cười đó sao chỉ nghe thấy vạn khuê nói chà rốt cuộc là kiếm phổ này có chỗ nào hay chứ cứ bảo là chúng ta sắp phát đại tài sắp vào to có thể vào nhất thiên hạ lẽ nào lẽ nào đây không phải là bí quyết võ công mà là vàng bạc của cải vạn chấn sơn ó i đương nhiên không phải là bí quyết võ công nhưng điều viết trong kiếm phổ là chỉ nơi giấu một kho báu cái lão mai niệm sinh đó mở heo bột mất trái tim đ ể đem kiếm phổ này truyền cho người ngoài <cười> cái lão đáng chết Quê n h i mau mau lấy c á i phổ ra đi d ạ n khuê hơi tần ngần đ ú t cuốn sách từ trong người ra thì đằng sau khi thích phương giấu quyển sách vào trong bụng cái quạt t h ố c d ạ n khuê đã lén theo lấy đi d ạ n g chấn sơn nhìn con trai một cái cầm lấy cuốn sách d i ở từng trang ra bộ đường thi này những trang gần bìa đều bị ngấm nước máu chưa khô còn những trang giữa thì chưa bị ướt d ạ n g chấn sơn hạ giọng nói cha con ta có giữ được kiếm phổ này không thật khó nói trước hết chúng ta phải tra cho rõ những điều ảo bí trong sách lỡ có bị người ta cướp mất cũng không sao con cầm cây bút tới đây ghi lại cẩn thận chiều thứ nhất của liên thành kiếm pháp là ở trong bài thơ xuân quy của đỗ phủ lão thấm nước miếng vào ngón tay làm ướt một bên bài thơ xuân quy của đỗ phủ khẽ kêu lên một tiếng vui mừng là chữ thứ tư đúng đài kinh lâm gian g trúc chữ thứ tư là chữ gian g c ò n ghi đi chiều thứ hai vẫn là thơ đỗ phủ ở bài trùng kinh chiêu lăng lão lại thấm nước miếng vào ngón tay làm ướt một bên trang sách ồ là chữ thứ năm mươi mốt lão cứ đếm từng chữ từng chữ năm mười mười lăm hai mươi lăng tẩm bàn không khúc hùng bi thủ thúy di chữ thứ năm mươi mốt là chữ lăng gian g lăng gian g lăng diệu cực hay quá thì ra quả nhiên là ở kinh châu vạn khuê nói、dạ? chà c h a nói nhỏ một chút thôi vạn chấn sơn t ủ g tỉm i cười nói ờ <cười> ha không thể đắc ý dông hình khuê nhi tâm q u y ế t một đời của cha vậy là không phí hoài bí mật lớn này rốt cuộc đã được chúng ta khám phá ra đột nhiên lão gấp sách lại vỗ đùi đánh đét hạ giọng nói vì sao kẻ địch lại đưa kiếp phổ này vào tay cha cha hiểu rõ rồi là vì duyên cớ gì con nghĩ mãi không c h a kẻ địch được kiếm phổ không tìm ra được bí mật trong đó thì có tác dụng gì liên thành kiếm pháp của chúng ta tên gọi mỗi chiêu đều là một câu thơ đường người của môn phái khác dù võ công có như trời đi nữa cũng không thể nào biết được trên thế giới này chỉ có cha và ngôn đặc bình mới biết chiêu thứ nhất là câu thơ nào chiêu thứ hai lại là câu thơ nào <cười> vậy mới biết chữ thứ nhất phải tìm trong bài thơ xuân quy chữ thứ hai phải tìm trong bài thơ trung k i n h chiêu lăng tên gọi các chiêu của liên thành kiếm pháp này chẳng phải là cha đã dạy cho chúng con rồi sao tên thì đúng nhưng thứ tự thì rối loạn hết dạng khuê buồn bã cha đến con mà cha cũng không dạy kiếm pháp thật dạng chấn sơn có vẻ bối rối nói ờ thì à, cha có tám đệ tử m ỗ i người hôm sớm đều ở chung nếu chỉ giải một mình con họ nhất định cũng sẽ biết như vậy thì thật không hay dạng khuê hừ một tiếng nói hừ, âm mưu của kẻ địch nhất định là thế này hắn biết dùng nước làm ướt trang giấy thì sẽ có dấu chữ hiện ra vì thế cố ý đưa kiếm phổ vào tay chúng ta lại cố ý thấm ướt khiến chúng ta tra ra bí mật nằm trong kiếm phổ để chúng ta đi tìm kho báu hắn sẽ dùng cách cường đạo gặp kẻ cướp để cướp của chúng ta dạng chấn sơn gật gù đúng vậy chúng ta mỗi bước đều phải đề phòng chớ để cho bao nhiêu công khó của chúng ta đổ ra mà không lấy được kho báu đến cả tính mạng cũng mất lão lại thấm ướt ngón tay tìm chữ thứ ba nói chiều thứ ba là ở bài thơ thánh quả tự của s ử m ậ t ba mươi ba chữ thứ ba mươi ba hạ phương thành quách cận t r u n g khánh tạp sinh ca à là chữ thành trong bài thơ này gian g lăng thành đúng rồi đúng rồi còn nghi ngờ gì nữa ây à sao ngứa dữ vậy lão đưa tay phải gãi gãi lên m u bàn tay trái cảm thấy tay phải cũng ngứa lại đưa tay trái lên gãi gãi tay phải rồi lại xem k h í n p h ổ nói chiều thứ tư này là chữ thứ hai mươi tám năm mười mười lăm chữ thứ hai mươi tám là chữ nam gian g lăng thành nam <cười> n gứa quá lão cúi xuống nhìn bàn tay trái thấy trên mô bàn tay có ba ngấn mực cảm thấy sờ sợ, sợ hôm nay mình không viết chữ sao trên mô bàn tay lại có vết mực đen rồi cảm thấy hai mô bàn tay mỗi lúc một ngứa nhìn bàn tay phải cũng có mấy ngấn mực ngang nhiên dọc dọc d ạ n g khuê a lên một tiếng nói cha ở đâu ra vậy vết này giống như vết rết độc của ngôn đẹp bình cắn d ạ n g chấn sơn được lời d ạ n g khuê nhắc cảm thấy hai tay càng ngứa râm ran nhịn không nổi đưa cả hai tay ra gãi c u ố n cuồng vạn g khuê kêu lên đừng gãi là là móng tay của cha bị dính chất độc đó d ạ n g chấn sơn kêu tướng trời ơi q u á là vậy thật lão lập tức tỉnh ngộ c ò n dâm phủ kia đem kiếm phổ ngâm vào trong nước máu trong máu của con có độc chết c á i thằng giặc ngô khảm kia không chịu chết cho yên lại còn cao trên tay ta bao nhiêu là vết sức chảy máu độc chết ngắm vào vết sức may mà không nhiều xem ra cũng không ngại lắm à, sao mỗi lúc một đau vậy nè、Ui. lão không nhịn được t rên rỉ d ạ n g khuê nói Chờ cha trúng độc không nhiều con đi lấy nước mưa cho cha rửa d ạ n g chấn sơn nói ờ phải rồi nhanh lên rồi lão lớn tiếng gọi đào hồng đào hồng đem nước tới đây dạng khuê lông mày nhăn t r ế t nghĩ cha sợ đến n ộ i q u ả n g cá lên đào hồng đã bị cha đuổi rồi bây giờ còn gọi bụi ta hắn cầm một cái chậu đồng rửa mặt lấy một chậu nước mưa từ trong cái vải hứng ngoài thềm bưng vào đặt lên bàn d ạ n g chấn sơn vội đưa hai tay vào trong chậu nước lạnh mát mẻ bớt ngứa ngay nào ngờ độc rết trên tay d ạ n g khuê gặp phải t h u ố c g i ả i máu đen chảy ra cũng là một chất kịch độc độc tính còn ghê gớm hơn cả nọc độc, độc của con rết kia ngu bàn tay của d ạ n g chấn sơn bị ngô khảm cào thấu thịt gặp phải chất kịch độc nên trúng độc còn sâu hơn cả d ạ n g khuê hai tay lão ngâm vào trong chậu nước trong một lúc một chậu nước đã biến thành đen như mực cha con họ d ạ n g nhìn nhau thất sắc d ạ n chấn sơn đưa hai bàn tay lên không kìm được a lên một tiếng kêu thất thanh thấy hai bàn tay sưng tấy lên như hai quả cầu d ạ n khuê nói trời ơi e là không được ngâm nước d ạ n chấn sơn đau đớn điên cuồng mắng người đã biết là không được ngâm nước sao còn m ộ t nước đến chẳng phải là có ý hại ta sao d ạ n g khuê cũng đau nhảy dựng lên con vốn cũng không biết chứ sao lại có ý hại cha thích phương ở dưới gầm giường nghe hai cha con cãi nhau trong lòng cũng không biết là buồn bã hay vui mừng vì có cơ hội trả thù nghe d ạ n g chấn sơn kêu làm sao bây giờ làm sao bây giờ d ạ n g khuê nói trên lầu con có một ít thuốc giảm đau tuy không thể giải độc nhưng cũng có thể bớt đau một lúc cha có cần bôi một chút không d ạ n chấn sơn nói được được được mau đem lại đây có hiệu quả hay không con cũng không biết e rằng càng bôi càng khó lành rồi cha lại đá con nữa còn chưa chịu đi à cha mày đẻ ra mày có đá một đá thì đã làm sao đi mau mau đi lấy lại đây ừ, dạ vạn khuê quay mình bước đi hai tay vạn chấn sơn sưng dù lên hai mu bàn tay đen sì nhẵn bóng không có một nếp nhăn nào như một cái bong bóng lợn thổi căng mỗi lúc một căn phòng như sắp nổ ra lão gào lên tao đi với mày không không thể chậm trễ được lão nhét kiếm phổ vào trong áo lao ra khỏi phòng d ư ợ t lên trước d ạ n g khuê thích phương nghe tiếng hai người đã đi xa d ộ i từ dưới gầm giường bò ra tần ngần đi đâu được bây giờ ngơ ngẩn như người mất hồn không biết làm sao chỉ cảm thấy đất trời mênh mang chông chênh mà mình thì không một chỗ an thư họ đã hại chết cha mình thù này há không báo nhưng mối thù sâu từ bể này biết báo cách nào đi nói về võ công cơ trí mình kém lão gia và tam cao quá xa huống hồ họ cho rằng mình có tư tình với ngô khảm thấy mình là giết ngay mình làm sao mà chống đỡ trước mắt chỉ có đi đi tìm địch sư ca rồi sẽ t í n h nhưng lại không biết quân ấy bây giờ đang ở đâu còn không tâm thái mình làm sao bỏ rơi con được vừa nghĩ đến con gái cô lập tức co chân chạy về phía lầu quyết bồng con gái chạy trốn rồi sẽ nghĩ cách báo thù sao trong lòng cô còn không hoàn toàn dám xác định cha con họ d ạ n g đã thực sự hại chết phụ thân cô d ạ n g chấn sơn là kẻ lòng lan dạ sói đó là điều chắc chắn nhưng còn d ạ n g q u ê tình yêu đối với chồng thật khó mặc quyết tuyệt cô chạy đến dưới lầu nghe thấy tiếng d ạ n g chấn sơn quát tháo n g h ỉ bụng kêu kiểu đó thì không tâm thái thức giấc mất nghĩ đến con phải kinh hãi cô không còn quan tâm đến nguy hiểm của bản thân mình nữa rón rén bước lên lầu cẩn thận không để cầu thang phát ra tiếng động phòng ngủ nhỏ của không tâm thái ở ngay sau phòng của vợ chồng cô chỉ cách một lớp g i á n mỏng thích phương rón rén đi vào phòng nhỏ ánh sáng bên phòng kia chiếu qua cô thấy con gái mở mắt tròn xoe đã tỉnh dậy từ lâu m ặ t đầy vẻ sợ hãi vừa trông thấy mẹ cái miệng nhỏ méo xệch rồi khóc g i a n g lên thích phương vội vàng nhảy tới ôm nó vào lòng ra hiệu kêu nó không được lên tiếng không tâm thái vừa rất thông minh vừa biết nghe lời lập tức im thinh thích hai mẹ con ôm nhau nằm trên giường nghe d ạ n g chấn sơn kêu toán lên không xong không xong thuốc giảm đau này càng b ô i càng đau cần phải tìm được thằng cha lan băm kia dùng thuốc giải của hắn mới được d ạ n g khuê nói dạ chỉ có thuốc giải đó mới trị được độc dược này đợi trời sáng nói l ũ đại ca và các anh em cùng đi tìm lan t r u n g đó vết thương trên tay con cũng đau lắm d ạ n chấn sơn tức giận làm sao mà chờ được đến sáng ôi da ôi da chịu không nổi nữa ta chịu không nổi nữa rồi bỗng chân lão bủng rủng ngã phịch xuống lăn lộn kêu gào mau mau lên cầm lấy kiếm chặt đứt đôi tay cho ta mau chặt tay ta đi nghe trong phòng tiếng đổ vỡ l o ã n g xoảng đồ đạc bị đập phá tanh bành không tâm thái sợ quá ôm chặt lấy mẹ mặt tái mét thích phương đưa tay n h ẹ nhẹ v u ố c ve an ủi nhưng không dám lên tiếng d ạ n khuê cũng r ấ t sức kinh q u ả n nói cha cha nhẫn na một chút đi tay của cha làm sao mà chém đi được chúng ta mau tìm thuốc giải mới phải d ạ n chấn sơn đau đớn không chịu nổi quát sao người không chém đứt hai tay ta à ta biết rồi người người muốn ta chống chết để một mình nuốt chửng kiếm phổ muốn một mình đi tìm kho báu d ạ n g khuê nổi giận c h à cha đào tới mất trí rồi mau lên giường ngủ một lát đi con không biết thứ tự các chiêu kiếm thì được kiếm phổ cũng có tác dụng gì d ạ n g chấn sơn không ngừng lăn lộn nói người nói ta mất trí ngươi cũng có lòng giả bất lương t a đào muốn chết muốn chết xé quách đi không ai có được hết bỗng mắt lão đỏ nọc lên rút kiếm phổ từ trong người ra đưa tay xé nát từng trang mười ngón tay của lão ngón nào cũng sưng phồng lên to như củ cà rốt động tác không linh hoạt được nhưng vẫn xé được mấy trang dạng khuê cả sợ kêu lên đừng xé đừng xé rồi giơ tay đoạt lấy hắn chụp được nửa quyển kiếm phổ dạng chấn sơn thì giữ chặt nửa kia nắm chắc không buông kiếm phổ này đã bị ngâm trong nước máu chưa khô mềm nhũng hai người giành giật một lúc đã toạt làm đôi d ạ n khuê n g ẩ n người ra d ạ n chấn sơn d ẫ n xé d ạ n khuê không cam lòng để cho kho báu đã tới tay bỗng quá thành mây khói vội đưa tay ra đẩy phụ thân hai người lăn lộn trên nền nhà tranh cướp lăn lăn lộn lộn khiến kiếm phổ càng rách tả tơi Bỗng nghe thấy tiếng dạng thấy khuê dài rú ôi trời ơi hỏng rồi đ ộ c đ ạ i thấm vào vết thương của con â ê dơ đau quá hai người lôi lôi kéo kéo chất độc thấm vào vết thương trên tay vạn khuê khoảnh khắc ngô bàn tay vạn khuê lại sưng dù lên đào đến tận tim hắn bị thương đã lâu sức chịu đựng rất yếu chất độc vừa thấm vào vết thương theo máu đi lên phát tát rất nhanh hai cha con lăn đi lăn lại quay cuồng trên sàn lầu gào rú thê thảm thích phương nghe hồi lâu rốt cuộc vợ chồng tình sâu không thể không quan tâm bèn đứng dậy bước đến cửa lạnh lùng nói sao vậy hai người đang làm gì cha con họ d ạ n g thấy thích phương trong cơn đau đớn không còn lòng dạ nào mà tức giận nữa d ạ n g q u ê kêu phương mũi má a đi tìm vị lan trung kia nhờ ông ta chế thuốc giải à, trời ơi thật là đau quá xin mũi đó thích phương thấy hắn đau giả mồ hôi lòng lại mềm đi rút cái bình sứ ra nói đây là thuốc g i ả i d ạ n g chấn sơn và d ạ n g khuê thấy cái bình sứ cùng dãy giụa bò tới cùng nói hay quá mau bao bù cho ta thích phương thấy ánh mắt d ạ n g chấn sơn hung dữ tham lam như giả thú nghĩ nếu không nhân lúc ngặt nghèo này để tra thì làm sao biết rõ được chân tướng bèn nói q u a n đã ai đồng đại một chút tôi sẽ ném vải vượt qua cửa sổ rơi vào ao nước mọi người đều chết nói rồi đẩy cánh cửa sổ mở ra lại mở nắp bình treo bình thuốc ra ngoài cửa sổ chỉ cần buông tay một cái chiếc bình s ứ sẽ rơi vào nước không còn tác dụng nữa cha con họ d ạ n g lập tức nằm im nhìn nhau kinh sợ d ạ n g chấn sơn bỗng nói con dâu hiền con đưa thuốc giải cho ta ta sẽ cho con đi theo ngô khảm cao chạy xa bay quyết không ngăn cản ngoài ra còn cho con một ngàn lãng bạc để hai người sống lâu dài ừ, trời ơi đau quá con đã có lòng giả khác khuê di cũng không giữ con được nữa con con yên tâm mà đi à... thích phương nghĩ bụng người này thật là ti bỉ vô sĩ ngô khảm rõ ràng là đã bị lão tự tay bóp chết lại còn gạt người vạn g khuê cũng nói phương mũi q u ỳ n h tôi không thể bỏ được m ũ i nhưng chẳng còn cách nào khác q u ỳ n h hứa là không làm khó ngô khảm thích phương cười nhạt một tiếng nói hai người tệ hại quá thể lại còn có ý nghĩa ti bỉ như vậy tôi chỉ hỏi một câu các người trả lời cho thật tôi lập tức cho thuốc giải vạn chấn sơn nói được được hỏi mau đi Trời ơi. một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi chào khiến những mảnh giấy vụn g bay lên như bươm bướm giấy vụn g từ kiếm phổ bị xé từng mảnh từng mảnh bay ra ngoài cửa sổ bỗng một đôi bướm màu bay lên chính là đôi bướm bằng giấy cô cắt năm nào kẹp trong tập thơ hai con bướm giấy t r a o lượn g trong phòng rồi cũng bay qua cửa sổ thích phương chua xót trong lòng nhớ lại cảnh cùng vui vẻ bệnh dày với địch dân trong h à n g núi thế giới lúc bấy giờ tốt đẹp biết bao trong trời đất không hề có chuyện thương tâm d ạ n khuê giục g i ả mau hỏi đi việc gì q u y n h không có gì là không nói đâu thích phương lặng người hỏi cha tôi đâu các người đã làm gì cha tôi d ạ n chấn sơn gượng cười ờ <cười> ờ con hỏi việc cha con ta ta cũng không biết trời ơi à, ta rất nhớ vị lão sư đệ à, à, sư huynh đệ lại thành suối gia Ê, ơi ơi thật là hay thích phương x a sầm mặt nói lúc này mà còn nói những lời giả dối đó thì được í t gì cha ta đã bị ngươi hại chết phải không ngươi đã giết chết cha ta như giết ngô khảm phải không ngươi đã đem thi thể cha ta xây vào tường phải không thích phương hỏi liền ba tiếng phải không cha con họ d ạ n g sợ hãi cùng cực không ngờ cô không những biết phụ thân của mình bị hại đến cả việc mô khảm bị giết cũng biết rồi d ạ n khuê lấp b ắ p hỏi sao sao, sao muội biết hắn nói sao muội biết tức là trực tiếp thừa nhận việc đó thích phương trong lòng đau đớn lửa giận bốc lên muốn buông tay cho thuốc g i ả i rơi vào bảy cái chung nước dưới cửa sổ d ạ n khuê thấy tình thế nguy cấp lấy thế muốn giọt lên chụp lấy d ạ n chấn sờn quát khoe gì không được hấp tốc lão biết trong tình thế này cướp đoạt thì hỏng diệt bỗng cọt kẹt mấy tiếng không tâm t h ấ y chân trần từ phòng nhỏ chạy ra kêu lên mẹ ơi mẹ muốn nhào vào lòng thích phương d ạ n khuê nảy linh cơ chìa tay trái ra ngang giữa chừng ôm lấy con gái tay phải móc cây chuyển thủ ra chĩa vào thiên linh cái con bé quát lên được một nhà ta lớn bé hôm nay đều chết hết ta giết không tâm thái trước rồi hãy nói chuyện sao thích phương hốt q u ả n g vội kêu lên mau thả nó ra đi ê n can gì đến con bé vạn g khuê nghiêm g i ọ n g nói cả nhà không thể sống được ta phải giết không tâm thái trước mũi t r ủ y thủ dứ dứ trên đầu không tâm thái thích phương nói không không được cô nhào tới cứu chụp lấy cổ tay vạn g khuê d ạ n chấn sơn tuy đang đào thấu xương nhưng đ ố t cuộc lão vẫn là người từng trải thấy thích phương lao qua bèn lấy cùi chỏ h u t lên đánh mạnh vào hông cô nhanh tay đoạt lấy cái bình sứ trong tay cô d ộ i vàng đổ thuốc lên mu bàn tay d ạ n khuê cũng đưa tay ra lấy thuốc g i ả i thích phương giành lại được con gái ôm chặt vào lòng d ạ n chấn sơn phóng chân đá cô ngã nhào tiện tay cởi luôn dây lưng trói chặt hai tay cô ra sau lưng lại trói chặt cả hai chân không tâm thái gào lên mẹ mẹ ơi d ạ n g chứng sơn trở tay tát cho nó một cái con bé ngất xỉu nhưng cái tát ấy làm tay lão bị động mạnh lại kêu toáng lên ui à thuốc giải thật linh nghiệm hai người bôi thuốc chỉ chốc lát nước máu đã chảy ra đào đớn giảm dần biến thành tê ngứa lát sau tê ngứa cũng giảm hai cha con yên tâm biết là đã lượm lại được cái mạng thấy những mảnh giấy vẫn lất phất bay qua cửa sổ hai người cùng kêu lên chết rồi nhào tới ngăn lại nhưng những mảnh giấy rách đã b ớ t lại quá nữa đã rơi vào những c h u n g nước bên dưới cửa sổ một ít nữa thì đang bay lả tả ngoài cửa sổ d ạ n g chấn sơn kêu lên mau mau mau chụp lấy hai người lao xuống lầu gắn hết sức chụp lấy những mảnh giấy d ụ n g đang bay lả tả nhưng hàng ngàn mảnh giấy d ụ n g mảnh thì phất phơ bay ra ngoài tường bao mảnh thì bị gió cuốn lên cao hai cha con lao đông nhào tây như điên cuồng nhưng làm sao có thể nhặt nhạnh được những mảnh d ụ n g làm sao có thể chấp được vô số mảnh d ụ n g thành kiếm phổ d ạ n chấn sơn tuy bớt đau nhưng nỗi đau trong lòng lại càng ghê gớm khí giận hừng hực lớn tiếng mắng nhiếc con trai cũng tại thằng tiểu tặc nhà ngươi tranh đoạt với ta làm gì nếu n g ư ờ i không lôi kéo k i ế m phổ đâu có bị rách nát như vậy dạng khuê thở dài không lao đi nhặt giấy vụn nữa ngao ngán nói nếu con không ngăn lại cha còn sẽ k i ế m phổ nát bét hơn kìa dạng chấn sơn nói khôn kiếp là biết con trai nói đúng nhưng vẫn cứ hò hét dạng khuê nói may là chúng ta đã biết chỗ đó là ở phía nam thành giang lăng thử ra lại trong bản kiếm phổi rách nát chỉ cần dòi ra một chút đầu mối nữa thì cũng có thể tìm ra vạn chấn sơn bỗng hưng phấn lên nói không sai nơi đó là ở giang lăng thành nam bỗng nghe ở bên ngoài tường có tiếng người khe khẽ nhắc lại giang lăng thành nam cha con họ vạn giật nẩy mình cùng nhảy ra đứng trên mặt tường nhìn ra bên ngoài chỉ thấy bóng lưng hai người thấp thoáng chạy vào con hủng nhỏ d ạ n g khuê quát bốc nhiên thậm thành đứng lại nhưng hai người không quay đầu cũng không đứng lại chạy như bay d ạ n g chấn sơn muốn nhảy xuống đuổi theo d ạ n g khuê nói cha trên đầu còn có còn có con dâm phụ kia d ạ n g chấn sơn nghĩ lại gật gật đầu h a cha con lại lên lầu thấy bé không tâm thái đã tỉnh lại ôm lấy mẹ khóc ròng thích phương chân tay đã bị trói đang an ủi con gái không tâm thái thấy ông nội và cha quay lại hòa lên một tiếng khóc g i a n g vạn g chấn sơn đá vào môn g con bé mắng lại khóc nữa một giấc vào mổ bụng con t ranh này không tâm thái sợ tái mét mặt Im t h ì n h thích d ạ n g khuê hạ giọng nói cha con giáo phụ này biết hết mọi chuyện rồi không thể để nó sống được xử trí nó sao đây ạ n chấn sơn hơi trầm ngâm rồi nói hai đứa ngoài tường vừa nãy con h ì n rõ là b ó viên và thẩm thành à đúng là hai đứa đó không sai được chỉ sợ bí mật đã bị tiết lộ chúng biết là ở phía nam thành giang l ă n không nên chậm trễ cần phải ra tay ngay còn giám phụ này phải xử trí như cha nó thích phương đã sớm không quan tâm đến sự sống chết chỉ còn không yên lòng về con gái cô nói tam tam ca mụi và q u ỳ n h đã là vợ chồng q u ỳ n h giết mụi cũng không sao sau khi mụi chết q u ỳ n h hãy đối xử tốt chứ không tâm thái d ạ n khuê nói được d ạ n g c h ấ n sơn hầm hầm nhổ cỏ phải nhổ tận gốc há là để lại hậu hoạn con bé này ranh m ả n h tinh quái việc hôm nay nó đều nhìn thấy hết lấy gì đảm bảo nó không nói ra d ạ n khuê chằm chậm gật gật đầu hắn rất yêu con gái nhưng lời của phụ thân cũng rất đúng nếu lưu lại hậu quả cái m ồ n g tai quả này tương lai sẽ gây hậu quả cực lớn thích phương nước mắt r ồ n g r ồ n g nghẹn ngào nói các các người lòng lang i ả sói đến đến đứa con bé bỏng c ủ a c o n buông tha sao vạn g chấn sơn nói chẳng hỏng nó i lại đừng để nó kêu gào làm cho cả thiên hạ đều biết hết thích phương nghĩ đến con gái khó toàn mạng bỗng cất tiếng gào to cứu vơi cứu tôi vơi trong đêm tĩnh mịch hai tiếng kêu cứu mạng xé rách màn đêm vọng đi thật xa vạn khuê nhảy phốc đến đưa tay bịch miệng cô thích phương vẫn gào to cứu mạng cứu mạng nhưng miệng đã bị bịch b ị tiếng kêu tắt lại vạn c h ấ n sơn xé một mảnh trên g i ạ c trường bào của con trai đưa cho vạn khuê d ạ n khuê liền nhét búi d ẻ vào miệng thích phương d ạ n chấn sơn nói đem nó t r ố n vào một chỗ với thích trường phát c h o con cùng q u y ệ t tuyệt lắm d ạ n khuê gật đầu ôm thích phương lên mạnh chân chạy xuống lầu d ạ n chấn sơn ôm không tâm thái bốn người đến thư phòng thích phương nhìn bức tường trắng ở phía tây thư phòng nghĩ cha mình bị lão tặc t r ô n vào trong bức tường kia sao d ạ n chấn sơn nói Ta tới đường tường Con đi kéo ngô lại đây. Cẩn thận ta thấy đi lại người đường đây Đừng để Con ngô Cẩn nhìn kéo khảm Dạ rồi d ạ n g khuê chạy vào phòng d ạ n g chấn sơn d ạ n g chấn sơn rút ngăn kéo trong đó đầy những kích dùi lưỡi xẻng các thứ dụng cụ đều đầy đủ lão lấy ra đặt bên chân tường nhìn bức tường trắng hai tay đo đo quay đầu nhìn thích phương một cái mặt lộ vẻ đắc ý thích phương lạnh buốt g i ả n chứng sơn cầm cái đột s ắ t và cái tròn ngắm kỹ vị trí trên bức tường nhằm vào kẽ giữa hai hàng gạch xỉa cái tròn vào lão nảy một viên gạch đưa tay lắc lắc mấy cái rồi rút ra động tác rất là thuần thục sau khi lấy viên gạch ra lão đưa lên mũi ngửi ngửi thích phương thấy động tác đục tường của lão nhớ lại các động tác đục tường đẩy thi thể xây tường trong cơn mộng d u của lão lúc nãy mà rợn tóc ngáy đến khi thấy lão ngửi ngửi mùi xác chết của phụ thân trong hóc tường thì vừa sợ vừa đau lòng vừa phẫn nộ cất tiếng mắng nhiếc đồ gian tặc nhà ngươi lão gian tặc vô sĩ nhưng miệng bị nhét đầy v ẻ chỉ phát ra được những tiếng ú ớ d ạ n g chấn sơn lại đào khối gạch thứ hai bỗng có tiếng bước chân gấp gấp d ạ n g khuê học tóc chạy đến h ỗ n hển nói cha cha không xong rồi ngô cảm ngô cảm hắn đụng phải cái bàn tiếng l o ã n g xoảng i a n g lên cái đèn dầu rơi xuống đất trong phòng tối đen chị ánh trăng rọi qua lớp giấy bồi cửa sổ mờ mờ d ạ n g c h ấ n sơn hỏi ngô cảm thế nào nhẵn sĩ cả lên không n é n được tức giận à không thấy ngô cảm nữa sao không thấy nhưng giọng lão hơi run g rõ ràng lòng đầy sợ hãi b ớ t một tiếng viên gạch đang c ầ m trong tay rơi xuống đất vạn g khuê nói con thò tay xuống dưới gầm giường của cha để kéo thi thể ra nhưng mà không được thắp đèn lên s â u d ư ớ i gầm giường cái xác đã không còn nữa con tìm khắp sao rèm s a u tủ chỗ nào cũng tìm nhưng không thấy gì hết vạn g chấn sơn trầm ngâm lát sau mới nói <cười> thật là thật là kỳ lạ ta đoán là bọn bốc nhiên t h ấ m thành lại giở trò ma cha phải chăng hay là cái thằng ngô khảm đó chưa chết nín thở một lúc lại sống lại d ạ n g c h ấ n sơn nổi giận nói bậy cha mày ngoại hiệu là ngũ dân thủ công phu lợi hại lẽ nào bóp một thằng đồ đệ n h ả y mép bằng bóp không chết dạ ừ, lẽ ra ngô khảm phải bị cha bóp chết rồi nhưng không biết sao lại không thấy thi thể nữa lẽ nào lẽ nào lẽ nào làm sao lẽ nào thật có việc xác chết biết đi quan hùng của hắn đừng nói bậy chúng ta mau xử trí con g i á m phụ và con quỷ con này đi Rồi hãy tìm xác ngô khảm khéo rồi chuyện dở lỡ cha c o n ta không còn chỗ dung thân ở đất kinh châu này nói rồi lão càng khẩn trương đục hết viên gạch này đến viên gạch khác lão đào gạch xây tường trong mộng đ ã quen ra tay rất thành thạo lúc này tuy không có đèn đ u ố t gì mà đào đục vẫn rất nhanh d ạ n khuê nghe lời cha đáp dạ rồi、đi、đao trên tay hắn đi đến trước thích phương giọng run run phương mũi bụi... là mũi có lỗi với q u y n h mũi chết rồi đừng quán q u y n h thích phương không cách gì nói được né mình dùng đầu d a i h í t mạnh vào y cha con họ d ạ n muốn giết mình thì đã đành nhưng đến không tâm thái họ cũng không tha thật là lòng lang dạ sói trên đời hiếm có dạng khuê bị h u t một cú thân hình hơi l o ạ n t r h o ạ n lùi lại hai bước d ù n g đao chửi còn dâm phụ này chết đến nơi còn ngông cụ đúng giờ lúc ấy bỗng nghe mấy tiếng cách cách cách i a n g lên cửa thư phòng từ từ mở ra dạng khuê giật nảy mình quay đầu lại dưới ánh trăng thảm đạm chỉ thấy cửa phòng bị đẩy ra mà không thấy người dạng chấn sơn quát hỏi ai cửa phòng lại cách cách cách mấy tiếng vẫn không có người trả lời dưới ánh sáng mờ mờ bỗng thấy từ trong cửa một người nhảy ra người này cứ n g ự c ngưỡng đi tới đầu gối không co duỗi dạng chấn sơn và dạng khuê đều kinh hãi lùi lại hai bước chỉ thấy người kia hai mắt trợn ngược lưỡi lè ra mũi miệng đầy máu chính là ngô khảm vừa bị dạng chấn sơn bóp chết dạng chấn sơn và dạng khuê cùng rú lên thích phương thấy cảnh tượng đáng sợ trái tim như ngừng đập ngô khảm không nhúc nhích hai tay từ từ d i ơ lên chìa về phía d ạ n g chấn sơn d ạ n g chấn sơn quát tiểu tật ngô khảm ta ta sợ cái xác biết đi này sao lão rút đ a o ra nhầm đầu ngô khảm bổ xuống bỗng cảm thấy cổ tay tê dại đ ư ờ n g đ a o cầm không vững ken một tiếng rớt xuống đất rồi bên hông cũng tê dại toàn thân không nhúc nhích được d ạ n g khuê sợ chết cứng thấy xác của ngô khảm sau khi t r e o phụ thân lại chìa thẳng hai tay từ từ chụp về phía mình chỉ muốn kêu lên ngô sư đệ ngô sư đệ tha cho huynh nhưng tiếng nói nghẹt cứng trong họng không cuốc ra được hắn lùi hai bước chân bủn r ũ n g ngã phịch xuống đất chỉ thấy tay phải ngô khảm thõng xuống sờ lên mặt y ngón tay lạnh buốt vạn khuê sợ đến hồn s i ê u phách lạc suýt ngất đi bỗng thân hình ngô khảm ngã sấp xuống đè lên người vạn khuê không hề động đậy đằng sau ngô khảm sừng sững một người người này bước đến bên cạnh thích phương rút búi vẽ trong miệng cô ra hai tay vuốt xuống mấy cái dây trói thích phương đứt hết rồi người ấy xoay mình đá mạnh một cú vào bên hông vạn khuê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 bỗng gặp một bờ vịnh sóng yên gió lặng nhào vào lòng địch dân thổn thức sư ca đây đây không phải giấc mộng chứ địch dân nói không phải là mộng phương m u i hai đêm nay q u y n h đều ở đây quan sát những việc làm thương thiên h ạ i lý của hai cha con họ dạng huynh đều thấy hết thi thể của ngô khảm <cười> là do q u y n h cầm đến để dọa bọn chúng một mẻ thích phương kêu lên g i a、ja, g i a、ja, g i a、ja, g i a、ja. cô đặt không tâm thái xuống lao đến trước hóc tường thò tay vào mò trong hóc tường nhưng cảm thấy trống không a lên một tiếng cô rung giọng nói không không có địch dân thắp cây bùi nhùi soi vào trong hóc tường chỉ thấy đầy gạch đá vôi giữa chứ nào có thi thể của thích trường phát chàng nói ở đây không có không có gì hết